đi theo lãnh đạo của bọn họ tiến kiểm tra nguy cơ các căn nhà tại huyện Hoa Lâm, kiểm tra cả về hệ thống thoát nước, nước bẩn không được xử lý đã chảy xuống sông, đồi tản đi. Phó chủ tịch huyện vi biểu đi theo trong cả quá trình. Sau khi xem xét, các vị đại biểu, ủy viên đều thấy nên suy nghĩ kết hợp xây dựng cầu quê kỳ và cải tạo thành cũ, yêu cầu quy hoạch thống nhất huyện thành Hoa Lâm nhằm phát triển, xúc tiến việc bố cục hợp lý của cả huyện thành Hoa Lâm. Là Đại Hải rất buồn bực. Đập điều khiển TV, sau đó mệt mỏi dựa lưng vào sofa. Ý biết đây là Cao đồng thầm phản kích. Đây là sự cảnh cáo với thái độ mập mờ của mình. Mặc dù trong thời gian này, cả đồng khá im ắn, nhẫn nhịn. Thậm chí ngay cả chuyện xây dựng hạng bậc cầu quê khê cũng không đề cập tới. Bên kia cũng im lặng, tất cả đều có vẻ bất thường. Nhưng ai chẳng biết, đó là sự yên tĩnh trước cơn bão. Hai bên đều đang tích trữ lực lượng. Hoa Đức Tài và Long Diêu Quang không ngờ lại bị Cao Đông lôi kéo Tài nguyên hành chính mà Cao Đông nắm giữ trong tay Có sức hấp dẫn rất lớn đối với mấy ông lão kia Dù là kinh phí hay là xe cổ Hoặc là đi du lịch, ăn dưỡng Chỉ cần Cao Đông tăng lên một chút Là đám kia sẽ như mèo thêm mỡ mà vây lấy Đài truyền hình huyện cũng tới tham gia cho vui Không ngờ còn rong trống khô chiêng giúp tên Cao Đông này Là đại hại thờ dài một tiếng Việc này thực ra không quan hệ gì với đài truyền hình Do là chính quyền hay đại hội đại biểu nhân dân đều có thể yêu cầu đại truyền hình tham gia, hơn nữa việc đại biểu của đại hội đại biểu nhân dân và ủy viên của hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân cùng tiến khảo sát khu vực nhà ở cấp là trong điểm đưa tin của đại truyền hình. Sau đây có lẽ là mời các chuyên gia đến phân tích lợi và hại của hai phương án chứ. Là đại hài châm điều thuốc và thời gian 1 tiếng cho rằng mình muốn lặng lẽ lui về phía này nên không làm gì được sao? Tiền cao đồng này cũng được nhưng thức Nhưng thiết kế sự như vậy sẽ xảy ra chuyện, không có lợi cho sự phát triển, chẳng lẽ hắn không biết điều này? Là Đại Hải không tin, với thủ đoạn và trí tuệ chính trị của Cao Đông thì kiểu gì chẳng đoán được phương án bắc tuyến dính dáng tới lợi ích rất nhiều người, cố chấp như vậy có chỗ tốt gì với hắn, chẳng lẽ anh chỉ vì phục lợi cho các hộ dân thôi sao? Là Đại Hải không đoán ra, thời này không phải không có người một lòng vì công việc nhưng rất ít, ít nhất là Đại Hải tạm thời không thấy. Cẩn thận cân nhắc việc này La Đại Hải có chút đau đầu Tào Yên bị cấp trên chỉ đạo Là ai thì La Đại Hải không cần suy nghĩ nhiều Hai năm trước y đã biết Phương án Bắc Tuyến có không ít vấn đề Tháng cái có người mua mấy trăm mẫu đất Tài nguyên của huyện tăng lên không ít Lúc ấy y là chủ tịch huyện cũng vui vẻ Dù sao cầu quê khuê Muốn xây dựng con cân một thời gian Không đến lượt y làm chủ Không ngờ cuối cùng lại truyền lên đầu y Hơn nữa hai bên đều mạnh Đều muốn đấu tới cùng Mình không phải nằm ở giữa chủ đòn sao Miêu Nguyệt Hoa cùng Tào Yên kết minh Hai người bàng quân và trịnh lương tài Là thân tín của châu Chỉ trường Cũng không hòa hợp gì với Cao Đông Trong 11 thương vụ có 4 người bốn đầu Còn cả Vạn Châu Dương, Giản Hồng, Địch Hóa Dũng Đều không tỏ thái độ Cả chính ủy biên phòng nữa dùng mình im lặng thì Cao Đông cũng là kẻ cô đơn Tính toán mãi Mà La Đại Hải vẫn không có quyết định Cao Đông cũng có tốt dựa mạnh Tào Uyên có cán đảm nhảy ra chống đối trong hội nghị thương trực ủy ban thì nhất định có ai đó rất mạnh ủng hộ. Với đầu óc của Tào Uyên thì y sao không nhiều lần này đứng ra chống đối Cao Đông là có ý nghĩa gì? Mà Cao Đông chẳng lẽ cũng không rõ vấn đề từ hiện tượng này sao? Chẳng lẽ nói bí thư tường có thể bỏ mặc cho Cao Đông muốn làm gì thì làm sao? Mấy vấn đề xuất hiện trong đầu La Đại Hải. La Đại Hải cười khổ một tiếng và châm thuốc. Y không thể không thừa nhận mình đã già. Đối mặt lực lượng của đôi bên Là đại hải đúng là muốn lùi ta Mà kệ cho hai bên đấu nhau Bí thư thương Chào ngài, ngài ở nhà Là đại hải một bên lắc đầu Một bên gọi điện thoại Ngày mai tôi muốn báo cáo công việc với ngài Không biết mai ngài có lịch gì không Vâng, mai 10 giờ tôi sẽ tới chúc ngài Nói vài câu Là đại hải biết tương quản hoa Cũng đang quan sát sự biến hóa ở Hoa Lâm Nếu không tại sao không hỏi gì Đã chấp nhận nghe mình báo cáo công việc chứ gió không ngừng thổi đánh cuộc sâu lưng mình có thể hiểu hay không là đại hải thở dài một tiếng ngay khi đại truyền hình phát về phương án xây dựng cầu Quế Kỳ của huyện Hoa Lâm thì cao đông đang chú ý đến biến hóa trên tỉnh liệu đạo nguyên đời đi không nằm ngoài suy đoán của mọi người y là thường vụ tỉnh ủy bí thư thị ủy tỉnh thành dù sao tỉnh bên khác với Ando bí thư thị ủy chỉ có thể là thường vụ tỉnh ủy không giống Ando là phó bí thư tỉnh ủy Tân Châu cử hành cuộc tiễn đưa long trọng cho Lưu Đạo Nguyên, Phó Bí thư tỉnh ủy Dương Thiên Minh tự mình tới chúc mừng. Sau đó trên tỉnh cũng nành tiến hành việc tiễn đưa, Bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công, Chủ tịch tỉnh Tô Giác Hoa và các Thường vụ tỉnh ủy khác đều có mặt. Dù sao, đây cũng coi như là cán bộ từ tỉnh An Nguyên đi đa, làm được Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Bản đã cho thấy trung ương khẳng định sự phát triển của tỉnh An Nguyên. Sự khảo sát Thái Tranh Dương diễn ra khá đột ngột, không đầy nửa tháng sau khi Phó Thủ tướng về Bắc Kinh, ban tổ chức cán bộ trung ương đã phái đoàn tới tỉnh An Nguyên. Mặc dù không phải là một nhóm người, nhưng ban tổ chức cán bộ trung ương chỉ trong 1-2 tháng đã hai lần tới An Nguyên, đây chính là vinh dự đối với An Nguyên. Việc khảo sát Thái Tranh Dương tiến hành khá chi tiết, từ việc Thái Tranh Dương công tác ở thị ủy An Đô đến chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy huyện Hoa Dương, phó thị trưởng thành phố An Đô, giám đốc sở giao thông, 10 năm kinh nghiệm được điều tra hết. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên cũng phái người phối hợp. Tổ khảo sát còn chú ý đến mấy bài viết khi Thái Tranh Dương làm phó thị trưởng Ando, sau khi xác định đây là do chính Thái Tranh Dương viết, điểm này đúng là cho thấy ban tổ chức cán bộ trung ương làm việc chuyên nghiệp như thế nào. Không ít người có tin tức nhanh, nhanh nhảy lật nhanh có tin tức truyền đa nói Thái Tranh Dương sắp được điều lên quốc vụ viện. Vào một trong ba cơ quan, một là văn phòng nghiên cứu chính sách quốc vụ viện, Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, Bộ thương mại, nhưng dù là vị trí gì thì đều là trung tâm quyền lực. Văn phòng nghiên cứu chính sách quốc vụ viện không phải nói, đó là đầu óc của quốc vụ viện cung cấp các ý tưởng phát triển và lý luận cho lãnh đạo quốc gia. Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia càng là điểm bắt mắt, là nơi thay đổi thể chế. Bộ thương mại cũng là một quái vật lớn, chỉ điện một chức năng đã làm vô số người đỏ mắt. Bộ thương mại thay mặt quốc gia quản lý vô số công ty, các hoạt động kinh tế có thể nói đây chính là ngôi miếu không có cửa tiến vào gần như là liên tiếp thay đổi làm nhiều người ở An Nguyên không kịp ứng phó. Ngày 15 tháng 4, ban tổ chức cán bộ trung ương thay mặt trung ương tổ chức đại hội cán bộ tại Lễ Đường tỉnh An Nguyên. Đề tài hội nghị chỉ có một, ban tổ chức cán bộ đại biểu trung ương biên chức phó bí thư tỉnh ủy của Tô Giác Hoa, đồng thời bổ nhiệm Y làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Hoàn Trung. Cùng lúc đó, Ninh Pháp được bổ nhiệm làm quyền chủ tịch tỉnh An Nguyên. Đồng thời miễn chức Bí thư Thị ủy An Nguyên, Thông bộ Tỉnh ủy Trương Diễm Lan được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Thị ủy An Đô. Một loạt công tác làm người ta hoa cả mắt, Tỉnh An Nguyên có thể nói điều chỉnh quá nhanh làm người ta không thể hiểu nổi. Vì thế việc Thái Tranh Dương được điều lên Bộ Thương mại làm Ủy viên Đảng ủy, Phó Bộ trưởng không có tiếng vang lớn. Lưu Động Nguyên đi, Thái Tranh Dương đi, cả đông cảm thấy có chút cô đơn, mặc dù Hồng Trinh Lâm và Lưu Tri Quốc vẫn còn ở An Nguyên nhưng hùng chính Lâm chỉ làm trong ủy ban kỷ luật không dính dáng nhiều thế bên chính quyền trừ khi có vụ án lớn liêu triệu quốc càng không cần phải nói y dù sao cũng vào hàng ngũ cán bộ cấp giám đốc sở thượng vụ thị ủy an đô bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an thành phố cao đồng đánh giá đây là đỉnh của liêu triệu quốc liêu triệu quốc đã 47 tuổi nhìn không lớn nhưng kim từ tháp quyền lực càng lên cao càng khó khăn cạnh tranh càng mạnh anh muốn tiến thì càng phải cố gắng hơn nữa lão Trần, Lão bằng bên bảo đảm an ninh giao cho các anh. Chủ tịch Ninh cùng Chủ tịch Tần sẽ từ Tân Bình đến Hà Cầu để tự mình cảm nhận con đường này, cùng tiến hành khảo sát thực địa về hai quốc lộ này ảnh hưởng tới sự phát triển của Hoa Lâm Trung Đàn như thế nào. Vấn đề an toàn phải đảm bảo tuyệt đối. Là Đại Hải tự mình bố trí nghi thức thông xe của hai quốc lộ. Đây là hạng mục giao thông lớn nhất từ trước đến giờ của Hoa Lâm, cũng là lần đầu tiên huyện Hoa Lâm gánh đón Chủ tịch Tỉnh tới khảo sát. Mặc dù Ninh Pháp Tri là quyền chủ tịch tỉnh, nhưng ai cũng biết Tri là vấn đề thời gian. Bí thư Lai yên tâm, cục công an cũng phải năm 09 chiến sĩ đến tăng viện lực lượng cho chúng ta. Trần Lôi nói, "Ừ, anh nhất định phải đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề gì. Nói bằng, có gì không ổn nhất định phải kịp thời nói ra, nếu có đồ mối càn đường gì đó thì nhất định phải sớm tìm cho ra cho tôi. Chính quyền địa phương phải sớm tham gia, phải siết chặt những việc có thể ảnh hưởng đến hình tượng huyện Hoa Lâm." là đại hải nói. Bí thư lại yên tâm, tôi đã đến từng xã thị trấn trên tuyến đường, vấn đề không lớn, lúc trước lo về vấn đề giải tỏa cho khu du lịch, tôi cũng đến mắt thủ và kỳ lân, không có mâu thuẫn lớn, nếu như có thể giải quyết vấn đề trong 2 ngày là tốt, không được cũng phải ổn định chờ qua nghi thức ngày 30 tháng 4 rồi nói tiếp. Bàng quân cũng rất thận trọng, bí thư nhiệm đã hai lần gọi đến yêu cầu sơ bố trí để tránh tất cả ảnh hưởng đến lễ thông xe này. Chủ tịch Cao, cậu có ý gì cần nói không? La đại hải hỏi Cao Đông Bí thư nào đã bố trí rất cụ thể Đây chính là cơ hội của Hoa Lâm Trung Đà Có lẽ đây là lần đầu tiên Chủ tịch Ninh sau khi lên chức đi khảo sát Chúng ta là điểm thứ hai của Ninh Lăng Mà chủ tịch Ninh đi xem Quận Tây Hà và Hoa Lâm Trung Đà Cho nên mọi người co trọng hơn nữa cũng không quá Cao Đông gật đầu nói Cần tắc bảo vệ an toàn và giao thông Giao cho công an huyện phụ trách Cục Công an thị xã hỗ trợ. Mấy nhân tố không ổn định do bên đảng ủy chính pháp phụ trách xử lý. Phòng giao thông phụ trách dọn sạch đường. Các xã thị trấn trên tuyến đường là người thực thi. Ngoài ra phải chuẩn bị bản đồ thu hồi đất của hai công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp. Gửi đâu hai chủ tịch tỉnh Bun xem. Thị trấn Thành Quan phụ trách tất cả các công tác chuẩn bị. Ban tuyên giáo và phòng thông tin cần phối hợp với truyền thông hai cấp tỉnh, thị xã nắm mắt cơ hội. Vừa nãy bí thư là cũng đã nói rất rõ ràng. Tuy nhiên mạnh một điểm đó chính là. Lần này lãnh đạo tỉnh đến Hoa Lâm Đó là cơ hội hiếm có đối với Hoa Lâm chúng ta Cần đảm bảo không có vấn đề gì Bất cứ sơ sót nào Dù nhỏ cũng sẽ mang lại ấn tượng không tốt Không thể thay đổi đối với lãnh đạo Đạo bộ chi hết chưa Bên phía phổ độ không có quốc lộ Tân Hoa và Bùng Hoa đi qua Không ai tin tới Bên này thì chỉ cần bọn nọ lộ chút tin tức là được Xác định những người đó sẽ tới chứ Đừng có mà tới quá sớm khi người đó chưa đến sẽ bị đám cảnh sát túm đó. Hừ, bọn họ không ngu, không gây loạn ở trong lễ thùng xe. Bên kia bọn họ không thấy gần được. Kỳ lân cùng bác thủ cũng đề phòng nghiêm ngặt xem ra muốn tràn ở hạ khẩu. Ờ, chúng ta không được lộ tin. Yên tâm, bọn họ không biết chúng ta là ai. Chúng ta nói là người kỳ lân, giống bọn họ, đều muốn đi làm ồn để lãnh đạo chú ý và giải quyết vấn đề của chúng ta. Vậy là tốt nhất, phải làm lớn vào, nếu không xích về thằng kia đè xuống, dựa theo ý của hắn mà làm. Hừ, họ cao hắn đã muốn kể chuyện thì đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Hắn không phải muốn lên sao, không phải muốn có thành tích sao. Chúng ta lần này cho hắn mất mặt, làm cho lãnh đạo tình biết thành tích của hắn là như thế nào. Xem hắn làm công tác quần chúng là như thế nào. Hà hà, không phải nói Chủ tịch Ninh Pháp lần đầu tới Hoa Lâm sao. Nghe nói Chủ tịch Tần cũng có tính cách cứng rắn. Họ cao lần này sẽ mất mặt Chỉ sợ sẽ xong đời Đúng Thế giá có thể bỏ qua cho hắn sao Kỳ dư ông có thể bỏ qua cho hắn sao Hừ, Không cần quan tâm việc này Chỉ cần họ cao sang bên Nói không ai nghe Thì dù chỉ là một tháng tôi cũng làm xong việc này Lễ thùng xe diễn ra rất lóng trọng Các lãnh đạo chụp bành lưu liệm Trần Lôi thở dài một tiếng Y cẩn thận quan sát xung quanh thấy đều bình thường Cả quá trình không có vấn đề gì Lãnh đạo tỉnh và thị xã đều rất vui vẻ Tình hình từ Tân Bình tới đây đều tốt Quốc lộ 2 cấp làm đảm bảo chất lượng Hơn 20 km chỉ dùng 20 phút đã đi hết Cảnh sát thực ra không có gì làm Dân chúng bản địa rất vui mừng Khi hai con đường quốc lộ hoàn thành Căn bản không có vấn đề gì Về phần má thủ cùng kỳ lân quan Tuy giải tỏa có chút vấn đề Nhưng chỉ là tranh chấp nhỏ Đồn công an đã sớm không chế Các lãnh đạo lên xe Trần Lôi dùng bộ đàm gọi cho má thủ Không vấn đề gì về phần hà khẩu chắc càng không có vấn đề dân chúng địa phương đã tích cực đối với việc xây dựng quốc lộ bồng hoa mình không gần khen quốc lộ này trần lôi gọi bộ đàm nhưng bên kia không nghe chắc do tín hiệu trần lôi gọi cho đồn công an hà khẩu thì bên kia nói không vấn đề gì từ huyện thành tới hà khẩu dài 30 km cũng chỉ mất một thời gian sau đó đã khỏi địa phận hoa lâm chỉ mất nửa tiếng trần lôi coi như yên tâm đoàn xe chạy về phía nam cả đông la đại hải ngồi trong chiếc xe satana của lá đại hải mà theo đuổi đoàn xe, phía sau còn có hai chiếc xe của cục công an thị xã, mấy chục tên cảnh sát cưỡi xe máy chạy theo, mặc dù xe không có vấn đề gì nhưng quy định vẫn phải làm. Bí thư Na xem ra hai vị chủ tịch khá hài lòng với cục lộ của Hoa Lâm chúng ta. Các đồng nhìn ra ngoài và nói. Tổ Tránh Bí thư Kỳ nở độ cười, thị trưởng mạch cũng rất hài lòng, xem ra bộ máy thị ủy khá an ý. Tiểu Cao, cậu đang nói đùa đấy à? Lã Đại Hải cũng cười. Cậu cho rằng hai người bọn nó có thể giống tôi và cậu sao Hà hà Tôi già rồi nên không có suy nghĩ gì Chẳng qua bí thư kỳ và thị trưởng mạch Đều có tương lai rộng lớn Tác phong làm việc khác nhau Cả tính mạnh thì sao có thể hòa hợp Hà hà Ý thường là tôi thấy tính của bí thư kỳ rất tốt mà Tiểu cao Tính cái có tốt hay không Không phải nhìn từ nụ cười trên mặt Là đại hải không nói gì thêm Cả đồng nghĩ nghĩ gì đó rồi cười một tiếng. Đúng lúc này điện thoại trung túi vang lên. Chủ tịch Cao, sẽ đó chuyện, sẽ đó chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Từ từ nói. Bí thư là ngồi cùng xe với tôi, có chuyện gì? Từ từ nói. Nghe thấy là trần lôi gọi tới, ca đồng rất lo lắng. sẽ đó chuyện lớn, xe cảnh sát tuần tra của đồn công an hà Khẩu phát hiện ở khu giao nhau giữa thị trấn hà Khẩu và xã Thanh Nguyên. Có hơn 30 người ngồi cạnh đường nên thấy không đúng. Nhưng nhìn thì thấy không phải người bên Hạ Khẩu. Cảnh sát xuống hỏi nhưng bọn nó không đáp, chỉ ngồi ở cạnh đường. Sau đó, cảnh sát hỏi mãi thì mới nói ra là từ hai xã Lương Sơn đáng kê của khu Phổ Độ tới chuẩn bị chặn đường. Cả đồng thầm than xong rồi, có việc lớn. Nhìn ra ngoài, cả đồng khá quen thuộc đường ở đây, Tiến vào khu vực Hà Cầu, đúng là trong xã Thanh Nguyên, từ đây đến chỗ kia chỉ có vài km. lúc này muốn thay đổi thì sao kịp. Sao vậy, Cảo Đông? Thấy Cảo Đông tái mặt, La Đại Hải cũng thấy có vấn đề nên hỏi Bí tử là Chúng ta lần này sợ có người chơi đổi Bên phổ đồ có người sang chặn đường Cả đồng nghiên năng nghiên lợi mà nói Bàng quân làm ăn kiểu gì vậy Chuyện lớn như vậy mà không biết là sao Chẳng qua cả đồng lập tức có phản ứng Bàng quân không ngu như vậy Chiều này có thể đẩy hăng xuống vực Nhưng đối phương cũng không tốt Không ai có thể bỏ qua cho kẻ không làm tốt công việc Phổ đồ có việc gì La Đại Hải tái mặt Mấy chục người chặn đường Hơn nữa ở tình hình này Thì dù vì nguyên nhân gì mà kiện cáo Cũng sẽ có liên quan tới y. Bàng quân và Trần Lôi Làm ăn kiểu gì vậy hả Lập tức thông báo cho xe cảnh sát mơ đơn đổi hướng Không kịp rồi Hơn nữa chúng ta mà đổi hướng Thì sẽ giải thích với lãnh đạo tỉnh thị xã như thế nào Cao đồng cười khổ nói Đối mặt thực tế thôi Bí tử là Hai chúng ta cho khó thoát rồi Tiểu vương tăng tốc tiến lên Chúng ta đi lên trên cùng Xe cao đồng vừa vượt qua vài xe Thì đoàn xe đằng trước đã tự động chậm lại Chúng tôi muốn sống Chúng tôi muốn ăn Tại sao cắt giảm tiền giày tòa của chúng tôi Mong lãnh đạo làm chủ Chúng tôi cần trả lời Tiếng còi cảnh sát không ngừng rũ lên Nhưng 30 người dân đã chặn đường Một đám đám đường cũng biết xe cảnh sát đằng trước Không có lãnh đạo Bọn họ liền lao về mấy xe đằng sau Cao đồng vội vàng xuống xe mà kêu lên Trần Lôi người của anh đâu Lập tức đưa người sang bên, thông đường, chú ý phương pháp. Lạ Đại Hải cũng vội vàng chạy tới, mặt tay mét lại. Kỳ Dư Hồng và Mạch Sa Huy đã sớm tựa trong xe chú đem mà nói. Lạ Đại Hải, đây là như thế nào? Các anh làm như thế nào vậy hả? Bí thư kỳ, tôi không biết. Không cần giải thích, bọn họ không phải người huyện Hoa Lâm sao? Bây giờ không cần giải thích, anh lập tức giải tán bọn họ cho tôi. Kỳ Dư Hồng đất tức giận mà nói. Chuyện này dù xử lý như thế nào thì Kỳ Dư Hồng cũng bị mang tiếng. Kỳ Dư Hồng bắt đầu có chút hối hận, tại sao để Cao Đông làm chủ thầy quyện? Nếu lúc trước mình cứng đắn một chút, đội người khác hoặc để phương trị quốc ở đây thì có lẽ đã không có vấn đề gì. 50 cảnh sát lao tới, Trần Lôi và bàng quân cũng rất lo lắng. Thấy Kỳ Dư Hồng và Mạch Sao Huy đây tức giận, La Đại Hải và Cao Đông đều cúi đầu không nói gì. Hai người Trần Lôi run lên, có lẽ giờ phút này đã quyết định số mạng của bọn họ. Ninh Pháp và Tần Hạo Nhân xóa sầm mặt từ trong xe đi ra. Đi thị sát mà gặp chuyện này làm người ta rất khó chịu. Nhìn đám người quỳ trên đường gào khóc. Hai người bọn họ sao có thể ngồi trong xe. Mặc kệ xảy ra chuyện gì thì y là chủ tịch tỉnh cũng không thể không để ý. Lão Kỳ, các anh làm gì vậy hả? Ninh Pháp và Tần Hạo Nhân không phải chưa từng gặp mấy việc này. Yêu cầu cảnh sát lùi ra, không có việc gì đâu. Không phải là dân chúng phản ánh vấn đề thôi sao. Các anh sợ bọn họ phản ánh việc gì không muốn ai biết Hay là sợ bọn họ làm hại chúng tôi Tôi thấy vấn đề đầu nhiều hơn Giọng Ninh Pháp rất lạnh lùng Làm ký Dư Hồng đổ mồ hôi Chủ tịch Ninh như vậy không tốt mấy Không có gì cả Tôi bảo Chủ tịch Tần đứng ở đây nửa tiếng Nghe dân chúng phản ánh vấn đề Anh là bí thư thị vị và Lao Mạch cũng đứng nghe xem Hai người Kỳ Dư Hồng và Mạch Sâu Huy Tức giận nhìn La Đại Hải và Cao Đông Nhưng thế về mặt khó chịu của Ninh Pháp và Tần Hạo Nhiên Hai người lại phải cúi đầu Vậy cũng tốt Chủ tịch Đinh cùng chủ tịch Tần Nếu cảm thấy như vậy thì hỏi ở đây Chuyện thế nước này Cao Đông lại thấy bình thường hắn một bên yêu cầu trần lôi ra lệnh Cảnh sát lùi xuống Ngăn cản người không liên quan tới hiện trường Tránh hỗn loạn Về phần khác hắn gọi điện cho đảng ủy khu phổ độ Yêu cầu đảng ủy khu cùng lãnh đạo Hai xã Lãng Sơn đăng khê lập tức tới đây đinh Pháp và Tần Hậu Nhiên Thực đa chỉ hỏi trong 7 phút Đã hiểu rõ tình hình ở đây chỉ có bảy tám nhà đến từ hai xã đáng kỳ, đáng kỳ. nhà bọn họ nằm trong diện quy hoạch phần giải tỏa của khu du lịch kỳ lân quan núi hút lún. những tiền giải tỏa bị cắt một phần, nguyên nhân rất đơn giản, nhà bọn họ mới năm trước nợ tiền thuế nông nghiệp và khí thủy lợi. thực ra hiện tượng này cũng không hiếm. xã kỳ lân cùng thị trấn mã thủ cũng gặp hiện tượng này, nhưng kỳ lân và mã thủ làm công tác tốt, số lượng giải tỏa không nhiều. Nhà dân mặc dù cũng bực bội Nhưng do cán bộ xã, thôn Làm công tác tư tưởng nên không có vấn đề gì Nhưng bên Lãng Sơn đang kề lại khác Có 10 nhà bị giải tỏa Có 7-8 nhà nợ tiền nhiều năm Gần như mỗi năm đều nợ Nợ mới nợ cố gộp lại Bây giờ có cơ hội nên hai xã Lãng Sơn đang kề sao có thể bỏ qua Mặc dù huyện đã đưa văn bản Không được vì nguyên nhân gì mà cắt giảm Nhưng xã không thèm để ý Bọn họ thấy đây là cơ hội để thu nợ Vì thế mới cắt giảm Điều này làm mấy nhà oán giận nhất là thư viện có văn bản rõ ràng quy định không được cắt giảm tiền giải tỏa nên thái độ càng quá khích chẳng qua nếu không có người lộ thời gian lãnh đạo thị xã đoạn đường này thì bọn nào sao có thể tới đây làm loạn điều này có một phần phản ánh vấn đề tổ chức và tài chính của chính quyền cơ sở không tốt không công khai tham ô hụ hóa nhìn lãnh đạo huyện thị xã vây quanh hai người ninh pháp và tần hậu nhiên mấy người dân làm ầm lên nó toàn mấy lời nghe đồn này kia Nói rất nhiều đến độ thư ký của Ninh Pháp cũng viết mỏi tay Ninh Pháp và Tần Hạo Nhân sau khi biết tình hình thì rất tức giận Chính quyền các cấp dính tới vấn đề liên quan tới nông dân, thuê má là đau đầu nhất Bây giờ có cơ hội mà không tận dụng, không cắt giảm thì chính quyền địa phương cũng sẽ gặp khó khăn Số tiền hàng năm thu được ít, chính quyền địa phương sẽ nghèo Hai cấp tỉnh thì giá mặc dù cũng hiểu vấn đề này nhưng theo bọn họ thấy đó không phải lý do Nếu huyện đã gửi văn bản không cắt giảm mà xã vẫn dùng cách này, đó là không chính thống, mà chính quyền huyện thì xã lại nhắm mắt làm ngơ, phản ứng chậm thì trong đó cũng có vấn đề, điều này càng làm Ninh Pháp tức giận. Hai người Kỳ Dư Hồng và Mạch Dao Uy như ngồi trên than đỏ, nghe thấy một tên đại biểu không ngờ nói về tội ác của huyện xã, bọn nó nói vấn đề sẽ do bên ủy ban kỷ luật điều tra, hoàn lại toàn bộ số tiền bị cắt giảm ra, bọn nó đúng là không biết nói gì. Là đại hại và các đông chỉ con có thể cúi đầu mà nghe lúc này lãnh đạo không cần lãnh giải thích lãnh đạo phải tỏ vẻ thương dân, phải tỏ vẻ bảo vệ dân chúng nghĩ cũng đúng bình thường bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đầu huyện thì không ai sánh kịp nhưng gặp lãnh đạo cấp trên lãnh đạo cấp trên mà tức thì đúng là phải cú đầu mà chịu mắng dân chúng cuối cùng đã được khuyên đi ninh pháp yêu cầu thị xã ninh lăng và hoa lâm nhất định phải tra rõ vấn đề và có biện pháp giải quyết các vị lãnh đạo lúc này làm gì còn tâm trạng khảo sát lập tức quay về Mọi người nói ý kiến của mình xem. Trước khi chủ tịch Ninh đi đã nói rõ với tôi trong vòng 1 tháng muốn ngày báo cáo về việc này, muốn xem tương chúng hai giáo của huyện Hoàn Lâm phản ánh vấn đề là thật hay không. Quan trọng trong xây dựng khu du lịch có tồn tại vấn đề hy sinh và tổn hại lợi ích của nhân dân hay không? Chính quyền huyện Hoàn Lâm có tùy tiện bán tài sản quốc gia không? Trong đó có ai được lợi riêng không? Chính quyền địa phương có tồn tại vấn đề khi giải tỏa không? Có hành vi thương tổn lợi ích nhân dân không? Cũng bị việc giải quyết vấn đề tôi nghĩ nhất định phải điều tra cụ thể đó rằng kỳ dư hồng sa sầm mặt nói đây không phải là một sự kiện dân chúng phản ánh vấn đề bình thường nó là một sự kiện chính trị tạo ảnh hưởng rất xấu hôm nay tôi nhận được điện của mấy lãnh đạo các thành phố thị xã khác gọi tới nói lần này thì gia Ninh Lăng chúng ta đúng là mất mặt với chủ tịch ninh hà hà lần này ninh Lăng chúng ta đã nổi tiếng khắp tỉnh rồi kỳ dư hồng càng nghĩ càng tức chủ tịch ninh cùng chủ tịch trần có ấn tượng tốt bên tây hà còn giờ mất hoàn toàn ai cũng nói tác phong làm việc của chủ tịch ninh khác chủ tịch tô giác khoa trước đây chủ tịch tô không dễ tức giận mà chủ tịch ninh lúc ở ando có tác phong mạnh mẽ cứng rắn vừa đi lên đã lật tung thành phố ando bây giờ ninh lăng bị chủ tịch ninh mất tướng thì sau này muốn cứu bản là rất khó bí thư kỳ chuyện đã xảy ra ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã nói với tôi là chủ tịch ninh thông báo ủy ban kỷ luật tỉnh ủy phái tổ công tác tới điều tra mấy vấn đề dân chúng hoa lâm phản ánh yêu cầu ủy ban kỷ luật thị xã chúng ta tích cực phối hợp, ý thư có chỉ thị gì không? Mộ Cương thấy mạch Giang Huy mặt mày sa sầm ngồi đó, Tương Uyển Hoa chỉ hút thuốc không nói gì, y đành phải nói. Trên này huyện ủy, chính quyền huyện Hoan Lâm có trách nhiệm, nguyên nhân là do vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng và bán tài nguyên của khu du lịch Hoan Lâm. Ủy ban kỷ luật tỉnh nếu tới, ủy ban kỷ luật thị ủy phải tích cực phối hợp, phải xem xét toàn diện kỳ dư hồng cố làm bình bình tĩnh. Chúng ta phải tính tới lãnh đạo chủ yếu của huyện Hoa Lâm, chính quyền huyện Hoa Lâm như vậy thuận tiện cho ủy ban kỷ luật triển khai công việc. Tôi đồng ý với bí thư kỳ. Đây là chuyện ảnh hưởng rất xấu tới hình tượng của đinh lăng chúng ta. Có thể nói chúng ta làm nhiều công việc nữa cũng có có thể bù đắp. Hoa Lâm để dân chúng chặn đường kiện cáo có hậu quả rất nghiêm trọng. Chủ tịch đinh mới nhận chức không hiểu về tình hình đinh lăng, nhưng chuyện này sẽ làm chủ tịch đinh có ấn tượng sâu thậm chí ảnh hưởng tới cái nhìn của các lãnh đạo tỉnh khác về Ninh Lăng, tôi cảm thấy thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã cần phải nhanh chóng giảm thiểu ảnh hưởng, tránh tranh thủ trong vòng một tháng có câu trả lời thuyết phục làm chủ tịch Ninh hài lòng. Kỳ dư Hồng vừa tỏ vẻ điều chỉnh bộ máy hòa lâm, Mai Sơ Vy tung chiêu chính là gián tiếp tỏ thái độ. Tương Quản Nho đang thầm suy nghĩ nếu mình không lên tiếng thì sự nghiệp chính trị của La Đại Hải và Cao Đông coi như xong. Bí thư kỳ tôi nói một chút. Tương Nguyễn Hoa nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói Sự kiện nở hoa lâm rất ác liệt Bí thư Dư Hồng nói đúng Đây không đơn giản là việc dân chúng chặn đường kiện cáo Xảy ra vào lúc quan trọng như vậy Mà kể phản ánh vấn đề gì Vấn đề có thể đây không Ai có trách nhiệm thì cũng là sự kiện chính trị Tương Nguyễn Hoa đầu tiên là giúp Kỳ Dư Hồng Xác định chuyện này Nếu không được Kỳ Dư Hồng chấp nhận Thì chuyện này sẽ mất không chế Nhất là thái độ của Mục Cương khá mơ hồ. Nông dân chặn đường phản ánh tình hình vi phạm pháp luật của chính quyền cơ sở. Chuyện này nghe ra đúng là đáng sợ. Tôi thấy mấy vấn đề khá đồng. cái gì mà khu du lịch chiếm đất phi pháp, chính quyền chặn tiền giải tỏa, phi pháp cắt tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân. Nó tóm lại chính là chính quyền xã thôn ăn chặn tiền của bọn họ. Chính quyền xã thôn đã vi phạm quy định của chính quyền huyện, tạo thành chuyện ảnh hưởng lớn như vậy, tin tức huyện bế tắc, phản ứng chậm chạp, hậu quả nghiêm trọng. Điều này nói rõ bộ máy lãnh đạo huyện Hoa Lâm có trách nhiệm không thể tránh khỏi. Nhưng theo tôi, nếu phản ánh nhiều vấn đề như vậy, chúng ta muốn gặp Chủ tịch Ninh mà báo cáo thì cần phải điều tra rõ ràng. Phòng hội nghị rất yên tĩnh. Mọi người đang cân nhắc ý trong lời nói của Tương Quận Hoa. Là đại hải có quan hệ tốt với Tương Quận Hoa. Bên phía cả đồng thì không thấy vấn đề gì. Nhưng có thể nhảy phiếu như vậy ai chẳng biết trong đó có vấn đề Tương Quận Hoa định làm gì. Vừa đôi đồng chí Mục Cương đã nói đến tổ công tác của ủy ban Kỳ luật tỉnh. Tôi cảm thấy đây là chuyện tốt. Để tình điều tra Nên là chúng ta phối hợp, chính tình cảm thấy có vấn đề ở đâu thì điều tra ở đó. Điều tra rõ ràng vấn đề phản ánh là thật thì xử lý, không là thật thì cũng cần có kết luận rõ ràng, thông qua ủy ban kỷ luật tỉnh ủy để báo cáo với chủ tịch Ninh, như vậy sẽ để chủ tịch Ninh có ấn tượng khách quan. Thế kỳ Dư Hồng nhíu mày, có vẻ không đồng tình với quan điểm của mình, Tứ Nguyễn Hoa tiến hành thêm bước nữa. Chúng ta không thể vì việc này mà phủ định thành tích công tác của bộ máy lãnh đạo huyện Hoa Lâm. Trên thực tế chúng ta cũng thấy năm nay kinh tế Hoa Lâm phát triển Hơn nữa khu du lịch Kỳ Lân quan, núi Hốt Luận cũng được lãnh đạo tỉnh ủng hộ, không thể vì một chút vấn đề mà hoàn toàn phủ định. Ngoài ra tôi có một câu hỏi, mặc dù tôi không phải người phụ trách an toàn nhưng lịch trình của chủ tịch Ninh không lộ ra ngoài, đi thị sát quốc lộ Bồng Hoa chỉ có những người trung tâm mới biết, mà người chặn đường đến từ hai xã thuộc khu Phổ Độ không bao giờ đi qua. Lý tư Dư Hồng có thể không đó nhưng tôi từ Hoa Lâm đi ra, Đến biết hai xã đó ở phía Đông Hoa Lâm, cách xã Quốc Lộ Tân Hoa cùng khu lộc Bồng Hoa. Bọn nò sau lại biết chủ tịch Ninh sẽ đi qua quốc lộ Bồng Hoa. Hơn nữa chọn thời gian chính xác như vậy. sẽ cảnh sát tuần tra cũng không phát hiện. Hơn nữa bọn nò không lựa chọn lúc làm lễ thông xe. Lại chọn đoạn ở thị trấn hà Khẩu không ai chú ý là sao. Mấy vấn đề này cần chúng ta suy nghĩ. lão Tương, anh có ý gì? Ký Dư Hồng nghiêm túc nói. Tôi nghi ngờ có người xuất phát từ lưỡi ca nhân mà gây chuyện này để đạt mục đích nào đó. Đông Quẩn Hoa rất bình tĩnh nói đương nhiên việc này không có chứng cứ chỉ là suy đoán của tôi tốt nhất là đợi tổ công tác có kết luận kỳ dư hồng nhíu mày mấy vấn đề tương quan hoa đưa ra rất chính xác trên thực tế y cũng nghi ngờ vấn đề này Chẳng qua do tức giận nên không nghĩ nhiều lúc này nghe tương quan hoa nói như vậy nhất là nghe tương quan hoa nói người chặn đường ở xa khu vực hà cầu từ nơi khác tới thì càng đáng nghi lão thường chuyện này gây ảnh hưởng lớn như vậy chúng ta bây giờ thảo luận là xử lý trách nhiệm của lãnh đạo huyện Hoa Lâm mà không phải thảo luận ai lộ tin dù là nguyên nhân gì thì Hoa Lâm cũng không đảm bảo ổn định không đảm giữ tiền thực hơn nữa vấn đề phản đánh cũng tồn tại đây là trách nhiệm của huyện ủy ủy ban huyện Hoa Lâm về phần khác không quan trọng Mạch Sơ Huy nói Thị Trường Bạch điều này mà không liên quan sao dù muốn xử lý người cũng phải làm người ta tâm phục khẩu phục chứ Tương Quyền Hoa lập tức phản kích lại ngay Mặc Sơ Huy đã mơ hồ bị kỳ dư hồng chen ép Ưu thế của kỳ dư hồng càng lúc càng rõ ràng. Ở tình hình này, Tư Nguyên Hoa mà chống đối với Mạch Dư và kỳ dư hồng thì càng vui mừng. Lão Tương, nếu La Đại Hải và Cao Đông còn tại vị thì trì sơ khó triển khai công việc cho ủy ban kỷ luật tỉnh ủy và thị ủy, càng có thể không đạt hiệu quả rõ ràng. Mạch Dư cũng lạnh lùng nói, anh và tôi đều đã từng ở cơ sở, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện lão quan phụ mẫu, nếu hai người bọn nó đều ở đó thì đất có điều tra. Thị trường mạch, lời này của anh tôi không hiểu, chẳng lẽ La Đại Hải và Cao Đông không phải cán bộ đảng viên chỉ vì việc hai xá cắt tiền giải tòa để trừ nợ là sẽ giữ lý bọn họ, đây không phải là chiêu trách nhiệm mà là cầu thả. tương Nguẩn Hoa bực bội nói, in ở một nụ cười lạnh, người quen thuộc biết đây là dấu hiệu tương Nguẩn Hoa đang rất tức giận. Ngoài ra còn một vấn đề khác nữa là mấy vấn đề phản đánh có thật không, có chứng cứ chứng minh hai người La Đại Hải và Cao Đông ký kết với công ty du lịch của ảnh vi hủ bại Tham ô Bây giờ ngay cả tòa án phán án Nếu yêu cầu chứng cứ đo đảng Là Đại Hải và Cao Đông là cán bộ lãnh đạo của đảng và quốc gia Chẳng lẽ nói chúng ta không tin bọn họ chút nào sao? Lão Tương Không nên hành động theo cảm tính Mọi người đều biết anh từ Hoa Lâm ra chân trọng cán bộ Hoa Lâm thì tôi có thể hiểu Nhưng xé đá chuyện này Chúng ta là cán bộ đảng viên nhất định phải bỏ qua tình thân Đứng ở góc độ chính trị mà đối đãi vấn đề Chủ tịch Ninh đang chờ kết quả điều tra của chúng ta Nếu như chúng ta xử lý nhẹ thì lúc ấy không phải là bảo vệ cán bộ mà là hại bọn họ. Thị trường mạch, xin mời tôn trọng tính giác ngộ chính trị của tôi. Tương Nguồn Hoa tôi không vì tình cảm cá nhân mà quên kỷ luật đảng, pháp luật quốc gia. Tôi chỉ nhắc mọi người ngồi đây bùi giữ một cán bộ không dễ. Bây giờ Hoa Lâm không dễ thay đổi tình hình, không dễ tốt đẹp như bây giờ. Tương Nguồn Hoa lạnh lùng nói. Ký Dư Hồng đang suy nghĩ thật nhanh lời Tương Nguồn Hoa nói không thể nghi ngờ Tung Mẫn Hoa không đồng ý việc xử lý hai người La Đại Hải Cao Đông. Y nói có lý, trừ vấn đề cắt tiền giải tỏa, mấy vấn đề khác không có chứng cứ, như vậy đã xử lý hai người kia là cầu thả, nhưng mạch Dâu nói cũng có lý. Cả bí viện ủy và chủ tịch viện đều còn ở đó, tổ công tác đi xuống có thể được cán bộ địa phương phối hợp không? Nhưng nếu chúng ta cứ như vậy không hỏi thì sau này tổ công tác điều tra ra vấn đề gì, hoặc là gặp khó khăn gì đó ở Hoa Lâm? Một khi phản ánh vấn đề lên tỉnh, Thị ủy sẽ có trách nhiệm. Mặc dẫu Huy cố làm mình hòa hoãn hơn chút, Y không muốn trở mặt thành thù với Tương Nguyễn Hoa. Nếu đến mức đó rồi Tương Nguyễn Hoa hợp sức với Kỳ Dư Hồng thì Y càng khổ hơn. Tương Nguyễn Hoa còn định nói, nhưng thấy Kỳ Dư Hồng dứ mày nên thôi. Kỳ Dư Hồng nhìn quanh, các thường vụ khác, người hút thuốc, người uống trà, đều đã vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng qua không ai muốn nói, chuyện không liên quan bọn họ, bọn họ không cần tham gia là tốt nhất. Tương Vận Hoa và Mạch Sâu Huy có thái độ khác nhau Kỳ Dương Hồng mới đầu còn nghiêng về Mạch Sâu Huy Bây giờ có vẻ khác Vì thế các thường vụ cứ ngậm miệng là tốt hơn cả Bí thư kỳ tôi cảm thấy việc này nên xử lý cẩn thận Mọi người đều giật mình nhìn người vừa lên tiếng Là trưởng ban thư ký thị ủy Vưu Liên Hương Thế vẻ mặt mọi người khó hiểu nhìn mình Vưu Liên Hương rất bình tĩnh và tự nhiên So sánh với nữ thường vụ thị ủy khác Là trưởng ban tuyên giáo Mao Bình vô liên hương dù từ về ngoài hay khí độ đều hơn. ồ trưởng ban thư ký vô nói ý kiến của mình xem. kỳ dư hồng gật đầu trưởng ban thư ký vô này đến từ ninh lăng mọi việc vẫn theo quy củ mặc dù không phải thân tín của y nhưng kỳ dư hồng cảm thấy ở các vấn đề lớn thì về nguyên tắc đối liên hương vẫn đứng về phía y tác phong làm việc cũng khiến kỳ dư hồng hài lòng cho nên kỳ dư hồng tự ra có đối phương là người của mình. chẳng qua hôm nay Vưu Liên Hương dẫn đầu lên tiếng làm ký dư hồng có chút ngạc nhiên. Có lẽ vị trưởng ban thư ký Vưu này không phải người dễ dàng lên tiếng. Trên thế giới không có gì vô cớ cả, nhất định có nguyên nhân. Vưu Liên Hương nếu tỏ thái độ thì có lý của mình. Mạch Sâu Huy trừng mắt nhìn Vưu Liên Hương, chẳng qua Vưu Liên Hương không thèm để ý. Chuyện này tôi cảm thấy không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ. Tôi cũng đã hiểu một chút, tài liệu mà thư ký của Chủ tịch Ninh lưu cho chúng ta hầu hết chỉ là lời đồn. Đúng như Phó Bí Thư Thương vừa nói, ngoài việc chính quyền xã thôn cắt tiền giải tỏa ra, mấy vấn đề khác không có giá trị thực tế. Ít nhất từ ngoài mặt là chúng ta có thể thấy nó không có bao ý nghĩa. Vưu Liên Hương nói hơi hợt, nhưng các vị thường vụ phải suy nghĩ. Trưởng ban thư cư vưu này đến từ ủy ban kỷ UBK ANO, nghe nói được xưng là thiết nương tử, đối với chuyện mà tô cáo gì đó thường hiểu rõ. Đương nhiên chuyện này hoa lâm tạo thành ảnh hưởng chính trị, làm lãnh đạo tỉnh có ấn tượng không tốt với ninh lăng chúng ta tôi thấy điểm này mới là chủ yếu chứ còn bản thân sự việc không có vấn đề gì nó chung cùng nó chỉ là dân chúng phản ánh vấn đề mà thôi tôi nghĩ chúng ta không nên nghĩ lãnh đạo cấp trên hẹp hòi như vậy cũng không nhất định coi chuyện này phức tạp như vậy chúng ta có thể tạm thời có hành động nhưng cũng không cần làm quá lớn nếu như ủy ban kỷ luật điều tra ra lãnh đạo huyện Hoa lâm có vấn đề chúng ta lập tức có hành động cũng không muộn đây là ý kiến của tôi vưu liên hương dựng đứng cờ đứng về phía tương quận hoa là mọi người phải trợn mắt há mồm ngay cả Tương Quyền Hoa cũng có chút kinh ngạc. Ngụy trưởng ban thư ký Vu này bình thường vẫn thần bí, nhẫn nhịn. đến đình lăng lâu như vậy mà trong hội nghị thượng nghị vẫn luôn có lời nói và ý tưởng riêng. hầu hết đều theo ý Kỳ Dư Hồng. nhưng hôm nay Kỳ Dư Hồng chưa tỏ thái độ mà. Kỳ Dư Hồng cũng có chút khó hiểu. đến nọ hội nghị khẩn cấp, y chưa kịp trao đổi với người của mình. nhưng từ lời lúc trước của y cũng có thể lộ ra thái độ. thậm chí mạch Gia Huy cũng đòi xử lý mạnh nghiêm trị hay là xử lý êm thấm chờ ủy ban kiều đặt điều tra xong rồi xử lý cái nào mới thích hợp hơn Mưu liên hương cảm thấy kỳ dư hồng đã thay đổi thái độ nếu như nói thái độ quỷ dị của mạch sa huy làm kỳ dư hồng cảm thấy vấn đề không đơn giản như vậy tương quan hoa nó đó vấn đề cô tham gia sẽ khiến kỳ dư hồng cảm thấy vấn đề rất phức tạp thay vì chúng ta nên có thái độ của mình chủ tịch ninh thì tôi cũng hiểu một chút không phải người tìm xương trong trứng gà Ngài có trọng bản thân sự việc chứ không phải hình thức. Nếu như huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm có vấn đề, như vậy thì ủy chúng ta sẽ nghiêm túc xử lý. Nếu không có vấn đề gì to lớn, chỉ là việc dân chúng chặn đường phản ánh vấn đề, như vậy cũng cần có câu trả lời thuyết phục với chủ tịch Ninh. Tôi nghĩ đây mới là điều quan trọng nhất. Vô Liên Hương nói như vậy làm ký giữ hồng hơi động tâm, trước đây y tiếp xúc không nhiều với Ninh Pháp, ngoài việc biết có chút dựa mạnh, tác phong cứng rắn ra thì chịu, nhưng Vô Liên Hương thì khác. Cô ở Ando nhiều năm, mặc dù làm mợ ủy bán kỷ luật, nhưng dù sao cũng ở ngay Ando nên biết tác phong làm việc của Ninh Pháp. Vìu Liên hướng nói như vậy làm ký dư hồng phải cân nhắc. Đừng có vướt mông ngựa lại thành vó ngựa, như vậy thì xong đời. Thái độ ký dư hồng thay đổi là mọi người chú ý. Lão Mục, anh thấy sao? Thấy các thượng vụ muốn nói lại thôi, ký dư hồng trực tiếp hỏi Mục Cương. Tôi cảm thấy ý kiến của bí thư tường cùng trưởng ban thư ký vừa có lý. Những ý kiến của Thị trường Mạch cũng có lý Thế kỷ Dư Hồng xa sở mặt Một cưng nói thêm Nhưng sợ đằng thị ủy không thể Không đưa ra ý kiến xử lý sơ bộ Ít nhất về hình thức cũng nên có Lãnh đạo chủ yếu của huyện ủy Ủy ban huyện Hoa Lâm tạm thời Động một chút tôi thấy đây là điểm tất nhiên Ồ tôi hiểu Kỳ Dư Hồng nói Hoa Lâm xuất hiện sự kiện chính trị như vậy Nhất định cần có người chịu trách nhiệm Nhưng trước khi điều tra nó đằng Vì cho thấy thị ủy coi trọng việc đảm bảo khi ủy ban kỷ luật tỉnh ủy thị ủy đến Hòa Lâm điều tra không gặp vấn đề trở ngại, tôi đề nghị đồng chí Cao Đồng tạm thời tránh một chút, công tác ủy ban huyện Hòa Lâm do đồng chí Tảo Yên tạm thời phụ trách, bên huyện ủy Dương Nguyên, Dao Hi, Uẩn Hoa các vị thế sao? Môn hồ chiến đấu cứ như vậy chấm dứt, Tướng Uẩn Hoa cũng biết đây là kết quả tốt nhất. Đúng như Phú Liên Hương nói, bản thân câu chuyện không quan trọng, quan trọng là có câu trả lời với lãnh đạo tỉnh, như vậy cần có thái độ một chút nếu không phải vươn lên hương tỏ thái độ thì cao đồng đã bị đình chỉ công tác chứ không phải tạm tránh như bây giờ. tướng nguyễn hòa biết kỳ dư hồng nói nhận được phản ánh là sao? cao đồng còn trẻ làm việc không chú ý mấy ví dụ như đi xe đi dứt print lâm nghèo như vậy bí tiêu viện ủy đi santana phó chủ tịch huyện đã đi xe 600 700 ngàn không nói ra lai lịch xe là sao? còn có cả vấn đề tăng phòng nhất là quan hệ nam nữ của cao đồng nữ nhân viên phục vụ trong nhà khách còn có mc Phạm vi của đại truyền đình viện, còn cả việc thích mặc đồ sang trọng, mới vấn đề này tuy nhỏ nhưng có người phóng đại là cả một vấn đề. Vẫn câu nói kia, vấn đề không phải bản thân của nó, chủ yếu do thái độ lãnh đạo. Chẳng lẽ Đinh Pháp và Tân Hạo Nghiên không biết khó khăn trong công tác cơ sở sao? Thưa ủy, nếu không có thái độ chẳng may chủ tịch đình thế thị ủy không có trọng ý kiến của mình thì phiền phức. Cho nên thị ủy phải có động tác, Giờ cao rồi xử lý như thế này đã là tốt rồi. Tư Huỳnh Hoa thực ra có chút kinh ngạc với thái độ của Vũ Liên Hương. Ngụy Trừng Man thư ký Vũ này thì y không quen, bình thường cũng ít nói chuyện, hôm nay đột nhiên phối hợp với y, ha ha, xem ra cậu đông này có duyên với phụ nữ. Vũ Liên Hương nhanh chóng vào văn phòng, vừa vào cứ liền gọi điện ra ngoài. Chuẩn Diệm Hung, vâng, vừa mới kết thúc hội nghị thường ủy, đã có kết quả tạm thời để cậu ta tránh đi một chút. Điều uy ban kỷ luật tình ủy có kết quả điều tra. Bí thư kỳ đã chú trọng việc này chủ yếu lo lắng cái nhìn của Chủ tịch Ninh sợ đằng bên phía Chủ tịch Ninh cần có người hóa giải Giám đốc Thái Ồ không, phải là Bộ trưởng Thái Bộ trưởng mặc dù lên Bắc Kinh nhưng tôi nghĩ nên do Bộ trưởng Thái đa mặt lo no chuyện giúp cao đông mới được nếu không dù là Ủy ban kỷ luật tỉnh đều tra xong thì sợ bên thị cũng không dễ dàng bỏ qua Không phải đình chỉ mà đề cầu ta tạm thời tranh né công việc Bí thư kỳ làm việc này khá thận trọng còn không đó dùng cách nào để tránh né Lão Đại Hải tiếp tục phụ trách huyện ủy. Điều này bí thư Kỳ làm khá linh hoạt. Tôi thấy mạch sau huy rất khó chịu. Cao Đông cũng báo cáo với tôi, nó có thể do vấn đề lợi ích của cầu Quế Khê. Chỉ là cậu ta hơi sơ suất, không ngờ đối phương lại có một chiêu tàn nhẫn như vậy. Haha, chủ nhiệm, cho cậu ta một bài học cũng được. Cho nhớ nếu không ngày sau không biết đến ai. Cậu ta nghĩ Hoa Lâm mở xa nên không ai trị được sao? Đúng, để cậu ta tranh đá chắc mất một hai tháng. Vấn đề phản ánh không ít, nhưng chủ yếu là lời đồn. Hãy xem tác phong và tiến độ của ủy ban kỷ luật tỉnh của ngài. Chủ nhiệm, ngài có thể đốc thúc tiến độ tổ công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh mới được tối đa hiệu suất làm việc không cao. Nó chợt một lúc, Vô Liên Hương dập máy. Vô Liên Hương lên tiếng trong hội nghị thường ủy, đương nhiên là có nguyên nhân. Ngoài việc Hùng Trinh Lâm nói với cô, Vô Liên Hương cũng hiểu rõ quan hệ của mấy người Cao Đông, Thái Tranh Dương và Hùng Trinh Lâm. Hùng Trinh Lâm mặc dù không thuộc hệ của Ninh Pháp, nhưng Thái Tranh Dương đúng là nhân viên của Ninh hệ người ta đồn thái tranh dương là tướng tài số 1 của ninh pháp cao đông có quan hệ mật thiết với thái tranh dương đến như thế nào thì vưu linh hương không rõ nhưng cô từ hùng chính lâm hiểu mấy điều bốn người thái liêu hùng lưu hàng năm tụ tập thì có thể nói người ngoài không thể tham gia nhưng cao đông có thể tiến vào mà cả đông từ phó bí thư đảng ủy một xã tại giang cầu đều thẳng lên phòng cao tốc sở giao thông đó nhất định là do thái tranh dương làm ra chỉ cần cao đông có việc thái tranh dương nhất định sẽ lên tiếng Khi vua liên hương nói chuyện với hùng trinh lâm, cao đông cũng đang gọi điện cho thái tranh dương. Cao đông nói qua câu chuyện, trực đầu hắn đã nói với hùng trinh lâm, hắn biết trong tỉnh bây giờ chỉ có thể hùng trinh lâm giúp được mình. Sau đó hắn cũng phân biệt báo cáo tình hình với tướng nguyễn hoa và vua liên hương, hai người kia sẽ giảm áp lực cho án trong hội nghị thường ủy. Chi tiết chính ủy tấn đã đi quảng châu. La đại hải cũng báo cáo với một vài lãnh đạo. Cao đông không hỏi y, nhưng hắn đoán nhất định sẽ có kỳ dư hùng và bột cương. Mặc dù Cao Đông cho rằng mình không phạm sai lầm gì ở việc này nhưng hắn cũng biết việc dân chúng chặn đường phản ánh vấn đề sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chính xác mà nói, ảnh hưởng lớn nhất là làm lãnh đạo tỉnh có ấn tượng không tốt, làm mất đình ảnh của Ninh Lăng. Nếu không có chút xử lý thì Ninh Lăng sao ăn nói được. Hàng mục khu du lịch kỳ liên quan núi hốt luân là do hắn đưa vào. Hắn bây giờ còn là chủ tịch huyện cho nên mọi việc sẽ đổ vào đầu hắn. Chẳng qua Cao Đông có thể khẳng định chuyện này nhất định có liên quan tới phương án Bắc kia. Bên phân nó sẽ làm bao người bị tổn hại lợi ích thì có nói, chẳng quan là ai cũng không quan trọng, quan trọng là đối phương đã thành công. Về mặt no nắng của La Đại Hải và Cao Đông có ảnh hưởng tới hội nghị thường ủy khẩn cấp, mặt bằng quân cũng tái mét lại, xem đã chuyện như vậy, nếu như nói bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện có trách nhiệm, y là bí thư đảng ủy công an huyện là người bị xử lý đầu tiên. Về mặt Cao Đông dần dần trở lại bình thường, chuyện đã xảy ra thì còn có thể làm gì? Dũng cảm đối mặt là được Hơn nữa cũng đâu có đến mức đôi đầu chảy máu Cũng lắm là cách chức hoặc đình chỉ công tác của mình mà thôi Quân chỉ hắn cũng nghĩ chưa đến mức đó Dù muốn ra tay với hắn cũng không phải Không có cơ hội cứu vãn còn nhiều người giúp hắn mà Lùi một vạn bước Thì dù bị cách chức có vấn đề gì chứ Hắn mới 25-26 tuổi Có thời gian là có cơ hội Đây là một bài học đối với hắn Tuyệt đối không nên co nhạy thủ đoạn của đối phương Vì lợi ích vì bị ép tới đường cùng thì đối thủ có thể dùng bất cứ biện pháp gì được rồi lần này là việc lớn đối với hòa lâm chúng ta thì sao rất tức giận huyện ủy ủy ban huyện hòa lâm chúng ta khó tránh khỏi trách nhiệm bây giờ thị ủy đang tổ chức hội nghị thường vụ nghiên cứu vấn đề này bản thân tôi thì không vấn đề gì nếu dân chúng phản ánh vấn đề huyện ủy ủy ban chúng ta cần kịp thời giải quyết xã thôn bên dưới vi phạm quy định như vậy cần phải sửa đổi cần xử lý người thực hiện Nếu phần làm mất mặt thị dân hình làng như vậy thị xã xử lý như thế nào thì chúng ta xử lý như vậy. Là đại hài lo lắng những cao đông lại rất bình tĩnh. Hà Sa Lương Sơn đang kêu có vấn đề thì mời bí thư vạn, chủ ủy ban kỷ luật phối hợp với thành châu huyện, phòng đồng nghiệp, lập tổ công tác. Nếu tình thị xã không có hành động khác, như vậy bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ điều tra, một là điều tra xem có hiện tượng giảm thiếu chuẩn điện bù, có hiện tượng cắt giảm tiền giải tỏa hay không, xem việc giải tỏa bồi thường ở các địa phương khác có như vậy hay không. Ngay phân tích vấn đề khắc liên quan tới bản thân tôi thì tôi nghĩ trên tỉnh hoặc thị xã sẽ có tổ công tác tới. Bí thư là tôi có mấy ý kiến đó, ngoài đàn lão bằng lão Trần, song dân chúng hai xác kia biết được chính xác thời gian và đường đi của lãnh đạo tỉnh. Tôi thấy trong này có vấn đề, hai anh nhất là lão Trần phải lập tức tổ chức lực lượng điều tra việc này, tôi không cần biết các anh làm như thế nào, nhất định phải điều tra ra, nếu quả thật bọn nó vô tình nghe tin thì thôi, nếu có người cố ý lộ tin gây chuyện thì nhất định phải nghiêm túc xử lý. Bí tử là anh xem Tôi cũng không nói nhiều Sẽ đáp chuyện như vậy thì tôi rất đau lòng Dù nói như thế nào thì chúng ta Cũng không làm tốt công việc Nếu không xảy ra chuyện như vậy Bên chính pháp công an huyện sau trước đó không biết tin tức gì Là đại hải thở dài một tiếng Dân chúng phản ánh vấn đề là quyền của bọn họ Mặc dù bọn họ dùng phương án không thỏa đáng Gây ảnh hưởng xấu tới hòa lầm chúng ta Nhưng chủ yếu do chúng ta không làm tốt công việc Điểm này tôi hy vọng những người ngồi đây hiểu rõ vấn đề Về phần điều cuối cùng mà Chủ tịch Cao nói ra Tôi yêu cầu bên chính pháp và cơ quan công an Phải đưa ra câu trả lời thuyết phục Tôi tin rằng nhiều như vậy dân chúng tới Chẳng lẽ nói từ bọn họ không tìm được đầu mối nào sao Đúng như Chủ tịch Cao nói Không cần biết các anh dùng biện pháp gì Nhất định phải tra xét rõ ràng cho tôi Hội nghị thường vụ kết thúc trong không khí nặng nề Cao đồng và La Đại Hải ngồi đối diện trong phòng Bây giờ hội nghị thường bộ thị ủy chưa kết thúc, kết quả xử lý chưa có, bây giờ hai người bọn nọ chỉ có thể ngồi chờ tin tức. Cả đồng rất bình tĩnh, trên thực tế sau khi biết mình không thoát nạn, hắn lại yên tâm. Ngã một lần có gì chứ, nhất là hắn còn trẻ như vậy, hắn mới 25-26 đã thành chủ tịch huyện, bị ngăn cản một chút cũng khiến tâm lý người ta thêm cân bằng, kể cả vị bí thư huyện ủy la đại hải này. Tuổi là vàng, văn bằng không thể thiếu, câu này là rất quan trọng. Nhưng câu đầu tiên lại đi về hướng ngược so với suy nghĩ của mình. Tuổi trẻ trong mắt lãnh đạo, thậm chí người bình thường là không phù hợp làm lãnh đạo chủ yếu, dù là năng lực giỏi nhưng kinh nghiệm công tác không đủ. Đường đi tới của anh khá thuận lợi, nhất là sau khi tới Hòa Lâm, đầu tiên là Phó Chủ tịch huyện, sau đó là Phó Chủ tịch thường trực, sau đó là Chủ tịch huyện chỉ mất vài tháng. Nói cách khác, từ Phó Chủ tịch lên làm Chủ tịch huyện thì hắn chỉ mất có gần năm, những người khác cả đời cũng không làm được như vậy. Rất nhiều người chắc cũng chỉ sợ ghen ghét mình Lên như dầu gặp gió nên muốn chảy ép Điện thoại di động của La Đại Hải vang lên Y nặng nề nghe điện mà nói Vâng tôi là La Đại Hải Tôi và Chủ tịch Cao đang ngồi nghe ngài thông báo Gia Tạm thời tránh né Không phải là đình chỉ sao Vậy tạm thời tránh né là có ý gì Bây giờ Hoa Lâm đang phát triển trong giai đoạn rất quan trọng Không thể không có Chủ tịch Cao Tôi là bí thư viện vỉ nên gánh trách nhiệm mới phải La Đại Hải rất lo no lắng mà nói Bí thư mục, tôi biết tạm thời tranh né không phải là xử lý Nhưng chủ tịch cao đốt cuộc có vấn đề gì mà phải tranh né Chỉ vì mấy người chặn trên đường hay vì nguyên nhân khác Cả hai đều có Thì ủy nhận được một ít đơn tố cáo Muốn cùng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cùng xuống điều tra sao Là đại hải không cam tâm mà nói Đây không phải là quá khinh suất sao Không biết có nghĩ đến sự phát triển của Hoa Lâm chúng tôi không Bí thư mục, tôi biết Nhưng Hoa Lâm không thể không có chủ tịch cao hay là để tôi tạm thời né tránh, chủ tịch cao tiếp tục chủ trì công việc của huyện." Là Đại Hải nói, "Dù sau tôi cũng chỉ còn hơn năm, không vấn đề gì." Một cương ở đầu bên kia tất nhiên không chấp nhận điều này, ngược lại còn yêu cầu La Đại Hải phải gánh vác công việc chủ trì công tác tổ chức của huyện. "Về vấn đề của Cao Đông thì ủy ban kỷ luật sẽ điều tra rõ ràng, có chuyện đương nhiên sẽ xử lý, không có việc thì sẽ trở lại sự trong sạch của Cao Đông." Sau một phen nói chuyện, La Đại Hải cũng nhiều mình nói vậy là vô ích Hội nghị thường vụ thị ủy đưa ra quyết định Thì không phải Mục Cương có thể thay đổi Y lên đổi giọng Bí thư Mục Tôi hỏi thêm một câu Cao Đông tầm thời né tránh không biết để cậu ta làm gì Không phải là để cậu ta về nhà nghỉ ngơi chứ La Đại Hải nói Ờ lão La anh yên tâm Thị ủy nhất định sẽ bố trí thích đáng nhất Vừa có một sự giao phó đối với cấp trên Cũng phụ trách với đồng chí Cao Đông Mục Cương Không còn không rõ ký dư Hồng định làm như thế nào. Bí thư Mục, tôi hy vọng thị ủy nên suy nghĩ vấn đề xảy ra, chuyện này không phải phân tích tình hình công việc của huyện Hoa Lâm chúng tôi, tránh cho bởi vì chuyện nhỏ này ảnh hưởng tới tính tích cực trong công việc của cán bộ Hoa Lâm. Một cương ở đầu bên kia cũng cười nói. "Lão Na, đảng viên lúc nào cũng đến lấy công việc làm trọng, tôi sau lại nghe anh nói với giọng điệu đó chứ nhỉ?" Thì vì nếu yêu cầu anh phụ trách Đó là tin tưởng anh Để đồng chí Cao đồng tạm thời né tránh Là trân trọng đồng chí Cao đồng Điều tra kết thúc Tất cả không phải đo đoàn sao Sáng là sáng tối là tối Đen chẳng lẽ có thể nó thành trắng sao Chẳng lẽ anh lo lắng về ủy ban kỷ luật như vậy sao Bí tư mục Không phải tôi lo lắng Tôi lo có người định làm đục nước thôi Là đại hải hừ một tiếng mà nói Cho nên anh phải gánh vác công việc chuyện trong huyện anh phải quan tâm nhiều hơn nhất là các việc liên quan tới dân chúng toàn huyện phải chứng thực nhiều mặt cố gắng được dân chúng ủng hộ và giải thích cho giọng một cương các hàm hồ nhưng rất nghiêm túc điều này làm cho la đại hải cảm thấy việc kia ở hòa lầm thì lãnh đạo thị xã cũng đã biết thấy la đại hải bỏ máy xuống và ngồi đó suy nghĩ cả đồng biết coi như đã có kết quả của mình tạm thời né tránh với lý do phối hợp điều tra đó đảng điều tra ra mình có vấn đề gì hay không đây là điều mà đã suy đoán trước biết từ là có tin tức gì không cao đông hỏi Ồ tiểu cao thì muốn cậu tạm thời né tránh công việc ờ, là né tránh không phải đình chỉ có lẽ là vì thuận tiện cho ủy ban kỷ luật là đại hải thật ra rất tin tưởng cao đông về vấn đề này tiền đồ của cao đông rất xa hơn nữa điều kiện kinh tế có vẻ cũng tốt không thể phạm sai lầm về kinh tế về phần tóc phong đều là vô căn cứ hắn chưa kết hôn có quan hệ với phụ nữ là tự do của hắn Bây giờ khác những năm 60 70, yêu đương thoải mái, chỉ cần anh không quan hệ với người có chồng đòi thì không ai quản được anh. Ồ, như vậy cũng tốt, điều tôi tránh ra xem có vấn đề gì hay không." Cờ Đông thản Nhân nói. "Tôi cũng muốn nghỉ một thời gian, thuận tiện cũng suy nghĩ chuyện xảy ra trong thời gian qua, bên ủy ban huyện do anh phụ trách. Tạm thời do Táo Yên chủ trì công việc." Là Đại Hải nói. "Tiểu Cao, bây giờ cũng không biết bên ủy ban kiểm luật điều tra ở huyện tao ta bảo lầu tôi cũng có chút lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng tới công việc của huyện bí thư nà cũng không nên quá lo lắng lão tao có năng lực hơn nữa còn có lão vi lão tân hỗ trợ bây giờ công việc của huyện đã đi vào quy đạo theo tôi đoán thì năm nay công ty đại hòa công ty tam điệp đã tới bên hà cầu thì mấy công ty được ép hoa quả cũng coi như đã xác định tài chính năm nay của huyện ta ít nhất tăng lên ba so với năm trước mà thu nhập của nông dân cũng tăng lên trên ba tệ Tôi lo nhất là vấn đề của cầu Quế Khê. Là đại hải thở dài một tiếng. Tiểu cao, cậu biết tại sao tôi mãi không tỏ thái độ ở vấn đề này không? Chuyện này liên quan đến quá nhiều người. Sửa đổi phương án tạo thành ảnh hưởng lớn. Tôi nghĩ cậu cũng mơ hồ biết. Bí thư là, nói thật tôi cũng đoán được việc chặn đường là do liên quan tới phương án xây dựng cầu Quế Khê. Muốn ném tôi đi để bọn họ thực hiện được phương án của mình. Ờm, trước này của bọn họ xem ra có tác dụng. Tôi bị đá sang bên lão Tàu cũng chủ trương phương án Bắc Tuyến Xem ra phương án Bắc Tuyến chính là cơ hội duy nhất của bọn họ Tiểu Cao Sao cậu lại phải khổ như vậy cầu quý khê trong phương án Bắc Tuyến Nối liền khu đội thành mới và cũ Phía Bắc mặc dù xa một chút Nhưng có thể đẩy mạnh khu vực phía Bắc phát triển cầu sao phải làm bọn họ oán giận như vậy Là Đại Hải thở dài một tiếng bí thư là Tôi chẳng lẽ không biết giả vờ làm người tốt sao Một người của công ty mạng thủy đã đưa tôi 50.000 Nhưng tôi đã yêu cầu cầm về Nếu không tôi đã trực tiếp giao cho ủy ban kỷ luật cao đồng hư một tiếng Cũng có lãnh đạo hoặc sáng hoặc tối nhắc nhở tôi Khiến một nơi phát triển cần có trình tự là có ý gì Không phải muốn tôi suy nghĩ đến phương án bắc tuyến sao Bí tử là Nếu tôi chỉ ở đây để quá độ Tôi sẽ mắt nhắm mắt mở mà thôi Nhưng tôi ở Hoa Lâm hơn năm Tôi có tình cảm với Hoa Lâm Tôi không muốn trơ mắt nhìn cơ hội đó mất đi Lựa chọn phương án kia mặc dù dài tòa nhiều, phí bồi thường cao nhưng giá đất ở đó tăng rất nhiều. Hơn nữa còn giải quyết được hệ thống giao thông phía đông. Hoàn cảnh địa lý tốt đẹp có lợi cho quy hoạch huyện thành Hoa Lâm chúng ta sau này. Mà lựa chọn phương án bắc tuyến này thì xây dựng kém xa, Sau này chính quyền nếu muốn một lần nữa đẩy mạnh phía đông thì cần nhiều thời gian tâm trí và tài chính. Đây là được không bằng mất đối với huyện Hoa Lâm cho nên tôi không thể nhân nhượng. Mặc dù bây giờ bọn họ đá tôi đi thì tôi cũng không hối hận cho nên tôi có một điều xin bí thư là trong việc này phải kiên trì nguyên tắc bên đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân cũng ý thức được vấn đề này chúng ta không nên vì lợi ích một vài người mà chậm chế sự phát triển của hoa lâm sau này đây là phạm tội với cả hoa lâm cẩu đồng nói như vậy làm la đại hải rất rung động y không ngờ Cao đồng lại có trí tuệ và gan dạ như vậy có thể vứt bỏ lợi ích cá nhân mà lựa chọn khó khăn như vậy so sánh thì y còn kém đối phương tiểu cao cái khác tôi không nói tôi tin cầu Trong thời gian cậu không có ở đây, huyện ủy sẽ giám sát công việc bên ủy ban, kiên trì chuyện quan trọng nhất định phải thông qua hội nghị thường ủy, tất cả lấy lợi ích huyện Hoa Lâm làm trọng. Phó bí thư thị ủy Tương Quận Hoa thay mặt thị ủy đến tham gia hội nghị liên tịch của huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm, đáng lẽ do Bộ Cương tham gia, nhưng sau khi Tương Quận Hoa và ký dư Hồng nói chuyện, ký dư Hồng cuối cùng đồng ý với ý kiến của Tương Quận Hoa, Tương Quận Hoa tới tham gia trong hội nghị. Tướng Nguyễn Hoa tuyên bố Cao Đông tham gia lớp tập huấn cán bộ lãnh đạo trẻ dành cho khu vực khó khăn do trường đăng tỉnh tổ chức trong 2 tháng. Trong thời gian Cao Đông đi học, Phó chủ tịch thường trực huyện Tàu Yên sẽ chủ trì công việc của ủy ban huyện Hoa Lâm. Sau khi hội nghị kết thúc, Tướng Nguyễn Hoa nói chuyện với ba người La Đại Hải, Cao Đông cùng Tàu Yên, nội dung không ai biết, chẳng qua từ vẻ mặt của ba người, La Đại Hải lo lắng, Cao Đông bình tĩnh, Tàu Yên thận trọng làm mấy vị lãnh đạo huyện kia cũng nhìn ra vấn đề. Lớp tập huấn lần này ở Trương Đăng Tỉnh do Chủ tịch Tỉnh Ninh Pháp đề cập trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, yêu cầu kết hợp với chính sách của quốc gia về việc thoát nghèo cho khu vực khó khăn. Trương Đăng Tỉnh nên tiến hành tập huấn cho lãnh đạo chủ yếu của các huyện khó khăn, tăng cường tầm nhìn của bọn họ, kiên định tin tưởng phát triển, xúc tiến cho kinh tế tỉnh An Nguyên phát triển. Đề nghị này được Bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công ủng hộ, cho nên Phó Bí thư tỉnh ủy Hiệu trưởng Trương Đăng Tỉnh Dương Thiên Minh nhanh chóng yêu cầu Trương Đăng Tỉnh lập tức đưa ra kế hoạch tập huấn, cũng yêu cầu 13 thành phố, thị xã trong tỉnh báo cáo danh sách tập huấn, trọng điểm là Bí Thư hoặc Chủ tịch huyện, các huyện nghèo. Lớp thứ nhất có 30 người, định Lăng được chia 4 suất, bốn do Chủ tịch quận Đông Hà, Quảng Thiên Cao tham gia, nhưng sau đó thị ủy quyết định đổi sang Cao Đông. Chẳng qua người có tin tức nhanh nhạy thì biết do thị ủy tạm thời điều chỉnh. Vị bạn cử luật tình nghi Ba Thi vệ Cung Tây Hòa Lâm điều tra về sự kiện chặn đường phản ánh vấn đề ngày 30 tháng 4 của dân chúng, điều cao đông đi để thuận tiện điều tra. Đến trường đại học có ba ý đồ, một là trước khi đề mặt, lãnh đạo đề mắt tới anh thì anh được đi học, một loại khác là điều anh đi lấy vị trí cho người khác, có một điều đó là cấp trên muốn điều tra anh, muốn anh rời đi để triển khai công việc. Cơ đông ở tình hình này càng giống với với thứ ba Trong lúc nhất thời có đủ loại tin đồn Có nói Cao Đông ăn ngàn từ quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bồng Hoa Có nói Cao Đông ăn tiền trong khu du lịch kỳ lân quang núi Hột Luân Có nói Cao Đông quan hệ 5 nữ làng nhăng Bản thân Cao Đông lại rất bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra vậy Sau khi tương quẩn Hoa tiên bố quyết định Cao Đông và Tàu Uyên nói chuyện một lúc Trước mặt Cao Đông, Tàu Uyên tỏ vẻ khá nhút nhặn Nhưng Cao Đông có thể cảm nhận đối phương đang rất vui sướng Đối với tào Yên mà nói Thì 2 tháng này không dài cũng không ngắn Nếu như nói Cao Đồng ngã xuống Thì y có thể chính thức lên chức Chủ tịch Cao Lớp tàu vấn lần này đúng là kịp lúc Mưa lúc điều ngài ra khỏi ủy ban Thì ra đúng là phí công sức Quế Toàn Hiệu rất bình tĩnh Sau khi thấy Cao Đồng thàn nhiên như vậy Quế Toàn Hiệu vốn lo lắng liền yên tâm hơn Người khác gặp chuyện này đã loạn lên Nhưng Cao Đồng lại bố trí một cách cụ thể Mặc dù là trước khi thị ủy xuống tuyên bố Cao Đồng vẫn xử lý mọi việc một cách hợp lý. Lão Quế, đừng có than thở như vậy, lớp tập huấn này được lãnh đạo tỉnh ủy rất coi trọng, đây là cơ hội tốt để tăng tu chất cho cán bộ lãnh đạo chúng ta. Nghe nói Trương Đăng Tịnh còn mời các giáo sư nổi tiếng của Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Bắc sư đến dạy, tôi thật ra có chút chờ mong, làm cho chủ tịch Quảng mất chỗ, đúng là làm tôi ái náy. Cả đông nhìn qua như không để ý, nhưng Quế Tuần Vũ không tin đối phương không suy nghĩ. Thầy Quế Toàn Hiệu muốn nói lại thôi Cao Đông cười Anh đừng có vẻ lo lắng như vậy chứ Điều cần tới thì sẽ tới mà Tôi cũng coi như có thêm bài học là được Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi không qua cửa này sao Hay là anh không tin tôi Cảm thấy tôi làm gì đó không dám cho người ta biết Hà hà Chủ tịch Cao Điểm này thì tôi rất yên tâm ngài nếu mà cần tiền Thì đã ở phòng cao tốc sở giao thông rồi Việc gì phải xuống đây Kiếm tiền ở đó dễ hơn huyện nghèo hoa lâm này nhiều Ngài sau phải khổ như vậy, tôi chỉ lo có người nhân cơ hội gây chuyện làm ảnh hưởng tới việc lớn của ngài. Quế Toàn Hiệu lắc đầu. Ồ, đúng là đã quế hiểu đó lo lắng của tôi. Hai tháng không dài cũng không ngắn, hàng mục cầu Quế Kê đã lập. Mặc dù không phải kết quả chúng ta mong muốn, nhưng chỉ cần nắm chặt quyền này thì hai ba tháng đẩy ra cũng không phải không thể. Tôi đã nhờ Bí Tư La, Bí Tư La nếu hạ quyết tâm ngăn cản thì Tàu Uyên có bản lĩnh như thế nào cũng không thể làm được chỉ sợ bí thư là do dự hoặc lãnh đạo cấp trên gây áp lực thôi. tôi cũng lo như vậy. chuyện lớn như vậy nhất định đưa đại hội nghị thường ủy. những ngày đi thì hội nghị thường ủy sẽ nghiêng về một bên. dù bí thư là muốn ngăn nhưng có tào nguyên, miêu nguyệt hoa dẫn đầu. hai lương tài trong khoảng thời gian này hình như cũng đi lại gần với hướng viễn sơn. hôm trước tôi vừa thấy miêu nguyệt hoa đi cùng giản hồng, có vẻ rất thân mật. còn cả bí thư bạn và bí thư lỗ chưa tỏ thay đổi. ngoài trường ban địch ra Thì không ai còn kiên quyết ủng hộ Bí Tư La Quế Toàn nhíu suy nghĩ một chút rồi nói Tôi dám khẳng định ngài vừa đi Tào Uyên và Miêu Nguyệt Hoa nhất định sẽ lập tức Nếu đủ lý do thúc đẩy hàng mục xây dựng cầu Quế khê Một khi đã khởi công Thì dù ngài về cũng không thể thay đổi Cả đồng cũng suy nghĩ việc này La Đại Hải dù sao cũng là Bí Tư viện ủy Lỗ đạt mặc dù có chút xa lánh với hắn Nhưng y lại không có quan lại gì với Tào Uyên. La Đại Hải nói thì chắc y sẽ nghe Về phần giản thông và hà lương tài thì khác Nhất là hà lương tài có quan hệ mật thiết với hướng viện sơn Nếu bị kéo vào cũng khó nói Anh cảm thấy bọn họ có thể thông qua hội nghị thương quỷ à? Cả đồng hư lạnh một tiếng Tôi thấy thái độ của Bí Thư bạn rất khó hiểu Nếu ở góc độ Bí Thư La thì khác Không dễ tỏ thái độ còn được Nhưng với tính cách của Bí Thư bạn thì Phải tỏ rõ thái độ mới đúng Sao mãi không tỏ thái độ Quế Tuần Hiệu nhú mày nói Nếu bí thư bạn có vấn đề Thì dù bí thư nào tỏ thay đổi cũng khó nói Vạn chiêu dương Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Ý chẳng lẽ cũng dính vào đó Hoặc là lãnh đạo nào đó nói chuyện với y? Tất cả đều có khả năng Chủ tịch cao Tôi thật ra cảm thấy ngài nên nói chuyện với bí thư bạn Quý tần Hữu nói Anh nói bảng quân y sao cơ Cả đồng ngẩn đa và lập tức hiểu Áp lực của bàng quân bây giờ rất lớn, chiêu của đối phương đã kéo y vào, nếu ngài vì chuyện chặn đường mà có vấn đề, vậy bàng quân càng có vấn đề hơn nữa. Quế Toàn Nhiễu suy nghĩ một chút rồi nói, y không có quan hệ gì với cầu Quế Khê, lúc quyết định phương án này thì y mới từ chức bí thư đảng ủy khu Tân Bình đều lên chưa lâu, chưa đến lượt y chỉ trỏ. Cà đồng gật đầu, lần này đối phương nhắm vào mình, cũng kéo cả bàng quân vào, bàng quân đang rất lo lắng. Chuyện này không làm tốt thì chức bí thư đảng ủy công an huyện của bằng quân cũng mất Hà hà Thú vị Có lẽ bằng quân đang chờ tôi đưa cảnh ô lưu ra phải không Cả đông cười cười mà nhìn quế toàn hiểu Hà hà Chủ tịch cao đúng là nói cái đã đúng vấn đề Chiều nay lão du gọi cho tôi Nói bí thư đảng muốn bài tiệc tiễn ngài Quế toàn hiểu cười nói Tôi đã đồng ý thay ngài Các bạn vừa nghe xong